chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mc đình duy quý vị cùng các bạn thân mến ở trong buổi tối ngày hôm nay à, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập bảy chuyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả phan quế ổ quỷ à, hôm qua thì à, chúng ta đã thấy rằng có những cô gái mặc dù đã được về với gia đình từ cái ổ quỷ đó à, nhưng mà lại quay lại vì cuộc sống cùng bố mẹ gia đình nó vất vả quá và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi số phận các cô gái trong ổ quỷ ngay sau đây chương bảy thiếu tá phúc ngọc đi đi lại lại trong căn phòng làm việc điếu thuốc ngon ông vừa châm lửa hút rồi lại đặt vội xuống gà tàn giờ đang tự cháy lơ thơ khói mọi khi h ệ tâm trạng vướng bận một điều gì ông đều tự c h ấ n tĩnh lại đầu óc của mình sau mỗi lần rít thuốc hễ như cái cảm giác lơ mơ của vị thuốc ngon đỡ dần được phần nào những d â y dứt trong người ông khi phải đứng trước một đống hồ sơ về các vụ việc đang xảy ra trên địa bàn mình quản lý là một chiến sĩ công an có tâm niên một chỉ huy phúc ngọc tự biết trách nhiệm của mình trước đồng đội trước công việc ở cái thị xã nhỏ bé giáp danh thành phố này một đôi phút l ư ỡ n g thững q u ố c bộ một cua xe đạp qua những phố nhỏ phố lớn là cuộc sống với bề bộn bao công việc phải quan tâm phải làm phấn đấu t r o n g một đời sống bình yên là công việc của mọi người nhưng khi cần phải đánh giá và xem xét nó thì ông và đồng đội phải gánh phần trách nhiệm lớn phúc ngọc đã ý thức từ lâu về vấn đề này cho nên ông không dám cho phép mình buông lơi công việc cuộc sống thật phức tạp khi mà cái tốt cái xấu cái no cái đói cái cao cả cái thấp hèn đang trà trộn lần khuất vào nhau để sinh nhai và mưu lợi phần cao đẹp ở mỗi con người có lúc có khi bị cái dung tục tầm thường lấn tới mua chuộc phần thấp hèn bản năng của con người nhiều khi không làm chủ được nhân cách của mình đã bị lôi kéo xa ngã đây là vấn đề đạo đức của xã hội vấn đề an toàn trật tự của cuộc sống mỗi con người phúc ngọc là người cha của những đứa con đã sắp đến tuổi dựng vợ gà chồng những năm gần đây trước những biến động của đời sống tinh thần và vật chất khiến ông nhiều lúc chạy nghĩ tới gia đình mình và thở phào một cách nhẹ nhõm vì nó vẫn còn an toàn trong nếp ăn n ở truyền thống vợ hiền lành cơ chí các con ngoan biết nghe lời bố mẹ một tháng ba mươi ngày thì cả ba mươi ngày ông có mặt ở cơ quan có nhà thật nhưng ngoài mấy bữa ăn ngoài những phút hiếm hoi hỏi han căn dặn con cái những tối thanh thản chốc lát đặt lưng bên cạnh vợ còn là công việc là nước sôi lửa bỏng của những vụ xảy ra cần đến người chỉ huy cao nhất giải quyết vợ ông đã nhiều lúc nói vui nói thật về cái sự quá bận b i ệ u của ông c h ụ sở là nhà những lúc ấy phúc ngọc chỉ biết cười trừ xin lỗi vợ đầu giờ chiều nay đại tá giám đốc đã điện thoại trực tiếp với phúc ngọc tiếng nói của ông đầy vẻ suốt ruột lo lắng tôi vừa nghe bên hình sự báo cáo về trần ai thưa anh trưa nay tôi đã có mặt ở đấy sau phút xảy ra chuyện đâm đánh nhau <tôi> nhức nhối quá phúc ngọc ạ thưa anh dân ăn chơi gọi đó là hương cảng hai đấy ạ phúc ngọc nghe tiếng đại tá cười trong máy và nói tiếp thưa anh trong báo cáo bọn tôi gọi là vùng giáp danh nhức nhối còn anh em thì gọi nôm na là ổ quỷ là cõi trầm luân trong máy điện thoại tiếng đại tá nhấn mạnh có một điều này nữa các bố nhớ giúp tôi trần ai có một phần đất một phần dân cư do công an thị xã quản lý đấy n h a xin các ông đừng quên điều này thưa anh chúng tôi đang có kế hoạch truy quét tệ nạn này vụ việc mới chỉ nghe cơ sở báo anh em đánh giá là có nhưng chưa cụ thể trước mắt chúng tôi sẽ cho trinh sát vào cuộc chúng tôi quyết tâm đưa họ ra khỏi khỏi t r ầ m luân này đồng ý để thị xã làm nếu cần sự hỗ trợ của anh em trên này ông cứ bảo tôi thưa anh rõ rời máy điện thoại phúc ngọc định hút tiếp điếu thuốc đặt trên gà tàn nhưng nó đã cháy tới phần đầu lọc ông với tay định rút điếu thuốc khác ra hút nhưng lại thôi một cảm giác xe khô trên môi khiến phúc ngọc nghĩ đến nước trái nước t r è rót ra từ nãy đã nguội lạnh giờ đưa lên môi ông cảm thấy khoan khoái vì vị c h á t và mắt của nó trần ai trần ai vùng giáp danh nhức nhối cái ổ quỳ giữa mặt đất dân gian đã đặt tên cho nó đã vạch cái mặt thật của nó cho mọi người biết cảnh sát trật tự không ngày nào là không đưa tin về những vụ lộn xộn xảy ra ở đây say rượu chửi nhau đâm đánh nhau đến đổ cả quán hàng tranh giành bồ bịch đến mức rút dao ra định một phen sống chết những quán cà phê đèn xanh đ è n đỏ lập lòe như ma chơi với những tay chủ hiệu mặt lành như phật bụng to như p h ỏ n g nhưng lại là cái trạm môi giới cho gái làm tiền những ngôi nhà lùi về phía sau phố có khi khói hương nghi ngút nhưng lại chứa chấp những cuộc mua bán dâm tệ hại bắt bọn gái điếm không khó nhưng để quét gọn cả ổ này là một vấn đề phức tạp khi bọn quỷ hay mặc áo nhà sư để lừa người đã một vài lần công an thị xã ra quân muốn tóm sạch bọn đầu trâu mặt ngựa ấy nhưng đều bị lộ ai đã báo cho chúng biết chuyện này hay là do mình có những sơ s u ấ t gì khiến chúng biết mà tháo chạy một quán cơm bụi phía trước là hàng cơm phía sau là buồng chứa một đôi trai gái vào đấy nhưng khi cảnh sát đ ập vào thì buồng không chiếu lạnh chủ đã phát hiện ra nhà chức trách từ xa và kịp thời mở cửa sau cho tháo chạy một đôi vào quán giải khát thuê chỗ nằm cơ sở báo hẳn hoi nhưng khi công an đường phố đến thì chỉ thấy họ đang ngồi tâm sự để tìm hiểu nhau thật khó việc làm thì nhơ nhấp như vậy nhưng bọn chúng vẫn giáo h à n h chối khéo và tiếp tục hành nghề làm sao để có thể bắt được tại trận cả bọn chủ chăn chủ d ắ t các hộp chứa và lũ gái làm tiền lũ trai mua hoa khi chúng đang hành nghề phúc ngọc nhíu mày nghĩ ngợi mặt ông bỗng đỏ lên một nét xấu hổ bản năng những chuyện cần dịu dàng kín đáo cái lĩnh vực say đắm của con người vừa thiêng liêng vừa trần trụi này đã bị chính con người lợi dụng khi yêu thương thì nó là cao cả còn khi trao gửi cho nhau qua trung gian của đồng tiền thì nó bỗng nhiên trở thành hèn hạ giữa cái sạch và cái bẩn chỉ cách nhau gang tấc phúc ngọc với tay rút thuốc và bật diêm châm lửa hút ông muốn nhờ làn khói có độ say nhẹ này xua giúp đi những điều vớ vẩn vừa nghĩ tới như vậy là các cuộc đâm đánh nhau ở trần ai xảy ra đến tám mươi phần trăm các vụ việc có nguyên nhân từ chuyện tranh giành gái cái ung nhọt cơ bản của trần ai là ăn nhậu và chơi nhởi theo kiểu bụi b ậ m lời nhân dân đồn lời cơ sở nhắn thì có nhưng thành báo cáo của trinh sát thì chưa mình có phải đã quá chậm trước những tệ nạn này phúc ngọc nhíu mày và đứng dậy đi lại đây là thói quen khi ông thấy trong người khó chịu bức bối ông nghĩ và chật lóe lên một kế hoạch phúc ngọc quay máy hai số tôi đây phúc ngọc đây cậu cho mình gặp đoài sơn một tí đoài sơn là một nữ sĩ quan trẻ mới ra nghề được hai năm nay cô mang hàm thiếu úy là trinh sát hình sự của đội cảnh sát điều tra công an thị xã từ ngày cơ quan có đoài sơn nhiều chàng trai chưa vợ trở nên tháo vát hơn niềm nở hơn nhiều c h à n g đã mon men đến gần tán chuyện hoặc mua vé mời đoài sơn đi xem ca nhạc hoặc video nhưng cô chưa chịu nhận lời đi xem riêng với một ai mảnh mai và trắng t r è o tiếng nói ngọt nặng chất thổ âm vùng đất tản viên nhất là đôi mắt đôi mắt người sơn tây đen láy và trong v ắ t như nước giếng đá ong đã khiến đoài sơn được anh em bầu là hoa hậu ở cơ quan với phúc ngọc ông m ở tuổi cha chú của đoài sơn và lại là đồng hương nên thỉnh thoảng cô vẫn được ông đọc tặng những câu ca vui tiếng ai như tiếng sứ đoài hoặc con gái sơn tây yếm thủng t a y dần lúc ấy đoài sơn chỉ biết tít mắt cười cái chú này chỉ hay nói sống quê đoài sơn vừa sinh gái lại giỏi nghề mới hai năm mặc áo công an mà cô đã góp phần cùng đồng đội tìm ra mấy vụ án một vụ giết vợ không thành của một tay mê gái đoài sơn đã truy ra chỗ anh ta mua thuốc ngủ rồi lừa cho vợ uống một vụ lừa chồng lấy tiền cho trai đã bị phát giác qua lá thư tình nhiều nước mắt của kẻ đàn bà hư hỏng một vụ mặc giả quần áo dân tộc bán cao ở bến xe đã bị đoài sơn nêu rõ quê quán và vạch ra cả cách lấy lá nấu cao dòm đoài sơn là một trinh sát có năng khiếu phúc ngọc đã nhiều lần đánh giá về người sĩ quan trẻ của mình như thế và n g â m tự hào về đứa cháu gái cùng quê đoài sơn đã có mặt sau năm phút nghe điện báo cáo chú cháu có mặt diện quá nhỉ lại mốt đầu mới đấy hả đoài sơn hơi cúi mặt thủ trưởng khen hay là chê cái mái tóc bồng mới đi hiệu về của mình tóc cháu mà không ốp lên nó cứ x o a xuống khó làm việc lắm chú ạ phúc ngọc ngả người ra ghế cười ngất hờ <cười> hờ t r ì n h sát c ô khác giỏi chống chế thật thanh niên bây giờ phải thế mới đúng chứ chú nhỉ như các chú ngày xưa tóc húi cao áo bốn túi thì chán chết phúc ngọc lại cười ông đẩy chén nước mới rót về phía đoài sơn mời đồng chí thiếu uý s ơ i nước dạ cháu xin đoài sơn nhấp nước trà chứ không phải uống con gái bao giờ cũng phải n h ò nhẹ như thế mới là con gái cho dù mình đang là nữ sĩ quan công an nghề nghiệp không làm đoài sơn quên hoặc mất đi những nét con gái tinh tế của mình chú muốn giao cho cháu một việc phúc ngọc nheo mắt nhìn đoài sơn ông có thói quen quan sát thái độ của các chiến sĩ mình mỗi khi giao việc đoài sơn vẫn thanh nhẹ như không cô đặt chen nước xuống bàn không một tiếng động xin chú cứ nói ạ phúc ngọc k h ẽ lắc đầu đây là thói quen hơi trái khoáy khi ông tỏ ý an tâm về một việc nào đấy thế này đoài sơn ạ lời người thiếu tá chỉ huy công an thị xã lúc to lúc nhỏ có lúc ông vung lên hoặc chém ngang đoài sơn lắng nghe thỉnh thoảng cái cằm t r ắ n g sinh của cô khẽ động đậy còn đôi mắt người sơn tây đen lấy của đoài sơn lại hơi ngước lên v ề nghĩ ngợi nhận biết câu chuyện của phúc sơn với đoài sơn chỉ đủ hai người nghe người nói chậm rãi cân nhắc người nghe chăm chú chờ đợi đây là công việc mặc dù chú phúc ngọc nói như tâm sự đoài sơn hiểu đó là lệnh và cô có nhiệm vụ phải trả lời người chỉ huy của mình làm được hay không làm được là một trinh sát trẻ mới vào nghề đoài sơn có cái hào hứng trước công việc đến việc này thực sự cô ngại những cái ngại riêng tư và khó nói việc không nặng nề khó khăn như truy tìm bọn trộm cắp bọn gây án mạng nhưng đoài sơn thưa thật nỗi lo của mình với chỉ huy thưa chú nhiệm vụ chú vừa giao cháu tin là mình có thể làm được điều ngại nhất của cháu là nhỡ gia đình làng xóm biết được rồi hiểu lầm phúc ngọc hơi sững người ông nghĩ ngợi và suy xét đoài sơn là một cô gái trẻ đẹp nết na mà hình như chưa có người yêu nữa mấy chàng trai chưa vợ của cơ quan rất quý đoài sơn nhưng hơi khó gần nhiều chàng trai ở ngoài bác sĩ kỹ sư muốn đến đặt đường dây tình cảm nhưng ngại có người cho đoài sơn là kiêu phúc ngọc và một số anh em đứng tuổi khác thì lại nhận xét đoài sơn là một cô gái dịu dàng và đúng mực bây giờ vì nhiệm vụ đoài sơn phải sống với một lối sống rất khác biệt với mình có làm thế công an thị xã mới có thể nắm được toàn bộ hoạt động của ổ quỷ phúc ngọc khẽ gật đầu chú rất hiểu nỗi băn khoăn của đoài sơn chú cũng đã nghĩ rồi nhưng không ai có khả năng tiếp cận đối tượng tốt hơn cháu còn việc hiểu đầm nghi ngại là điều rất dễ xảy ra nếu không may gặp người quen đoài sơn này bên cạnh cháu c ò n có chú và đồng đội vàng lúc nào cũng là vàng dẫu rằng phải để lẫn nó trong bụi công việc tuy không nguy hiểm nhưng phức tạp ta cần phải trinh sát đoài sơn khẽ é mậm môi mắt nhìn nghiêng về phía cửa sổ tự p h á t h ỏ a trong hóc những kế hoạch một lát sau cô quay lại với gương mặt dịu đẹp hơi nghiêm cô trình bày những dự định công việc của mình trước chỉ huy phố trần ai một tối trăng non trăng mỏng và d ẹ t như một lưỡi liềm bạc đ è n sáng đủ kiểu những trái đèn màu đỏ nhức như những hòn than những trái đèn xanh nhấp nháy như mắt cú mèo rình mồi những trái đèn vàng màu ủng sũng những ống đèn n i ông màu da người ốm những ngọn đèn dầu le lói như đom đóm trong quán nước trăng và sao trên trời thật kín đáo thật thanh bình như bị lãng quên trước cây khui ánh sáng hỗn độn pha tạp này không gian cũng vậy g ù ghê những khối hình cao thấp của lều quán mái vẩy những nhà một hai tầng nhỏ thó như cái chuồng chim chuồng gà đắp vào đêm một thứ kiến trúc hầm bà lằng đến mức khó chịu ấy vậy mà vẫn ẩn chứa trong nó một cuộc sống d â y đèn trong quán phệ xốp vẫn thi nhau nhấp nháy phệ đang đứng cửa hóng khách cái vá con gái phệ mặt mũi bự phấn đang đứng trong quầy toe toét cười nói với một gã trai nào đó góc nhà thùy thương dự thương thương thương đang ngồi trụng vào nhau chuyện trò nhí nhố và ngát vặt góc bên kia một cặp trai gái đang ngồi bón sen dừa cho nhau kế đó một ông già vẻ ôm yếu đang ngồi uống sữa trành trái cửa hàng phệ xốp dưới bóng cây xà cừ có một đôi trai gái hình như họ đang cãi cọ giận hờn gì nhau phệ đã đưa mắt để ý mấy lần đ ì n h cất tiếng mời nhưng chưa dám lời t r a o khách ngọt ngào của hắn sẽ chẳng có giá trị khi đôi trai gái nọ vẫn đang trong thế mặt trăng mặt trời với nhau v ề nghiêng tai nghe và hy vọng họ giảng hòa nhưng cô gái nói anh về đi cô đuổi tôi đấy à giữa đường giữa phú thế này nhà của ai mà tôi dám đuổi tản nhẫn quá đấy chàng trai nói thử hỏi lại mình xem một tấc đến r ồ i tôi quá ngu si đần độn nên mới để anh lừa như thế một hai thế nọ một hai thế kia cái mặt thế kia mà nó dối như cuội chàng trai hét to cô không được hỗn cô gái cũng hét to về bỏ mấp con lợn xề ở nhà và nói với nó rằng anh chưa có vợ đâu tẩm cô gái đi nhanh về phía cửa hàng phệ chàng trai nhằng nhẵng dắt dây theo kìa huệ lan huệ lan cô gái quay lại chỉ thẳng tay vào mặt chàng trai cút đồ lừa lọc đồ kêu lên bây giờ đây này chàng trai sững người nhớ n h a chiếc xe máy quay ngang rồi ngoắt lại phê xốp t ớ i chàng trai rồ máy một cách giận dữ và vút đi cô gái ôm mặt khóc tấm tức và đứng lì bên vệ đường có cảm giác cô đau khổ vô cùng về một chuyện tình vừa tan vỡ phê xốp nhìn cô gái g ã hắng rộng lên mấy lần đôi chân g ã đã mấy lần động đậy muốn ra hỏi han t r ả mời g ã muốn cô gái vào quán mình uống nước và biết đâu lại chả sinh lợi vào việc khác nữa phệ đã chậm chân hơn một người khác từ phía quán nước bên kia đường trầm thương xác chết túi lưới đi s a n g thì đi qua chỗ cô gái mấy bước rồi dừng lại về lạ lẫm nghe ngóng một lúc sau trầm thương m ớ i quay chân tiến lại gần cô gái làm sao mà khóc lóc lúc đêm hôm ở giữa đường giữa xá thế này hả em khổ nhỡ xe hả không trầm thương vẻ lo lắng sao mất cắp hay bị lừa hả em cô gái tức tưởi gắt việc gì đến bà bà bà hỏi lắm thế trầm thương vẫn dịu giọng như không ô hay chị thấy em hoạn nạn thì chị hỏi thăm chứ có làm sao mà em gái lại gắt lên với chị cảm ơn cô gái đi thẳng vào hàng vệ xốp lúc này trong ánh đèn mới biết cô là người đẹp v ẫ n thoa rất mỏng trên máng son cũng được tô rất nhẹ trên làn môi quả tim đôi mắt hơi phớt đen màu trì với hàng lông mi ẩm ướt vì vừa khóc cô là loại người biết gìn giữ nhan sắc của mình khóc như mưa rào như thế mà cấm có giọt nào l a n xuống cái gò má nõn hồng như b ò trứng gà phệ nhìn cô gái bằng đôi mắt ngây ngô thèm thuồng nhất là thân hình cô cái thân hình đậm chắc vừa phải trong bộ quần áo đúng mốt thật là ngực ra ngực mông ra mông người này dẫu phải bán cả nhà để được ôm ấp một tối phệ cũng sẵn sàng cô gái kéo một chiếc ghế ngồi chân bắt chéo chiếc ví mề gà loại nhỏ như bàn tay đặt trên bàn chiếc ăn mùi xoa thấm thẫm nước mắt cũng được cô mở t ô n g ra rồi v ắ t chùm lên chiếc ví như muốn bày ra thiên hạ sự đau khổ của mình phệ xốp mon men đến gần à, em gái dùng gì để anh phục vụ ông chủ không có hầu bàn à ê、hey, dạ có khách đặc biệt như em thì phải chính chủ nó làm công việc bưng bê mới xứng đáng cô gái khẽ cười rồi nhếch mép càng ngày đàn ông càng khéo nói trước đàn bà ông cho tôi một đ â u mà thôi cho đen ấy tôi không muốn ngủ em dùng r u b y hay ba số có x ì khe không ấy chết nhà hàng nghiêm chỉnh ai lại dám dùng cái thứ quốc cấm ấy cô gái cười lắc đầu gọi vui thế thôi biết ông chủ là người sởi lời nên khách cũng văn nghệ tý cho nó có không khí bố mày tôi cấm con gái hút thuốc chắc là rượu thì được nhà hàng anh có cô nhắc w h i s k y có thôi để tôi đi hàng khác ấy kìa anh đã có gì khiến em gái phiền lòng mà c h ơ i chi đang buồn muốn chết ông chủ lại còn đùa giỡn m ã i xin ông một ly đen và nhờ ông chỗ ngồi độ khoảng một tiếng tiền uống và tiền ngồi ông tính một t h ể đi biết đây là một cô gái đẹp đanh đá lại đang có nỗi buồn riêng nên phải không dám bỡn cợt thêm nữa gã sợ tính sư tử của đàn bà khi nổi máu ly cà phê sánh đen và bốc khói đôi ngón tay thon của cô gái cầm cái thìa nhôm nhỏ xúc đường cho vào ly và khuấy nhẹ đôi mắt đen ngả buồn thả cái nhìn ra bốn phía rồi lại cúi xuống chăm chú vào chiếc thìa nhỏ đang được khoái đều trong màu nước đen đã lên bọt mùi cà phê thơm khét dễ chịu cùng người thưởng thức nó tạo ra căn phòng của phệ xốp một nét thâm trầm quý phái có một gã trai đeo kính đổi màu từ ngoài bước vào gã nháy mắt với phệ xốp rồi từ từ tiến về phía bàn cô gái hắn kéo một chiếc ghế ngồi cạnh cô cợt nhà ngồi một mình đau t ứ c uống một mình cực thân em có một mình cho xin lon bia và ba ba số dạ có ngay đây ạ vá mang bia cốc và thuốc cho khách khách trưng mắt bảo vá cô không biết bọn tôi có hai người à à dạ dạ cháu xin lỗi bia và cốc nữa lại được mang đến gã đeo kính đổi màu bật nắp bia nước trong lon sủi b ọ t trắng gã đặt lon bia trước mặt cô gái mời em cảm ơn tôi quen dòng t ư này cô gái nâng ly cà phê lên miệng uống một ngụm nhỏ mắt nhìn sang phía bàn bên đang có ba cô gái ngáp ruồi lúc trước và ba ông khách đang cười nói xì xào to nhỏ gì với nhau gã đ à đ ông đeo mắt kính vẫn không chịu buông l ờ i cô gái đẹp trước mặt mình em đang suy tính chuyển sang nhà lầu hay công du một chuyến nước ngoài thế em cả môi xinh đẹp thế kia mà không biết nói tiếc thật h ộ độc thân nhà tập thể ha ha anh cũng vậy đũa một đôi cơm một suất hay thật em nói gì đang buồn đến trái mắt lại có người động viên em mà cũng buồn người như em anh nghĩ phải là vợ vua vợ tổng thống mới xứng nhảm nhờ em đ ế n chính giúp thất tình anh thì chưa có một mảnh tình nào vất vai để mà thất tự tìm lấy anh muốn nhờ em đấy cưng ạ không dám xin mời em chạm lon cùng anh gã đeo kính mắt nhấc lại lon bia cố tình chạm vào tay cô gái cô gái nhìn gã bằng cái nhíu mày rồi đứng dậy đi sang phía bàn trống bên cạnh gã đàn ông đeo kính mắt nói theo bằng giọng khiêu khích cao giá thế sợ mai kia chả ngửa ruột ra xin xuất tàu nhanh cô gái quay ngoắt lại anh nói gì ờ tôi đề nghị anh nói lại gã đàn ông sượng mặt xua tay ôi gì lắm t r ò đồ đồ lúc này trầm thương mới t ừ n g o à i cửa đi vào mọi chuyện của cô gái thì đã để ý hết lúc này là thời điểm thì có thể xuất hiện để làm quen lại gã đ ã đ ông đeo kính mất là tay nghiện món của lạ này cậy có tiền nên hắn thường bỡn cợt một cách trắng trợn trước những cô gái mà hắn nghĩ là mình có thể mua được mọi tối là hắn sán đến với thương thương tùy thương cung lắm là d ự thương tối nay ba cô gái ấy tưởng thất nghiệp nhưng đã có khách đến đón đi còn cô gái lạ này không hết từ đâu rơi vào đây nhưng không phải là hàng lúc nãy p h ả đã tranh thủ nói nhỏ và o tai thị tên cô gái và hoàn cảnh của cô mà gã đã nghe lòm được trầm thương quyết định tấn công gã đeo kính mắt trước thì muốn dùng cách này làm đòn tình cảm với cô gái lạ c h à bác óc cụ à bà trầm đấy hả bác vừa dự tiệc chiêu đái ở đâu về mà đóng mặt thế tôi tôi ai lại cư xử với phụ nữ như thế tôi đứng ngoài tôi nghe cũng thấy nóng má đấy gã đã r ô n g nháy mắt của bà đấy hả À, chưa nhưng mà cái gì cũng phải một vừa hai phải thôi ông cốc cụ ạ thôi hôm nay về nhà nghỉ cho giã rượu hôm nào có hàng mới tôi sẽ ưu tiên cho cao giá đấy chịu không gã đàn ông đứng dậy lục bục trong miệng bao nhiêu cũng cần n g à y tối nay c ó phải đến một hai cái còng cũng chịu gã nhào mắt nhìn trầm thương rồi nhìn sang cô gái lạ với cái nhìn nhiều ngụ ý trầm thương hiểu cả và vỗ vào vai gã thôi được rồi về mà ngả lưng cho nó dạ bia dạ rượu gã đàn ông đeo kính mắt lững thững đi ra gã thất vọng và văng câu chửi đồng sự xuất hiện của cô gái khiến gã nghĩ đó là một hoa lạ bày bán ở quán vệ s ố t cô gái không phải loại hàng như hắn nghĩ tròng lòn kiêu ngạo đánh đá cô ta còn định sừng sộ cãi nhau khi gã nói câu xúc phạm l o ạ i này dây vào dễ phải vác mặt đến công an lắm m ẹ tốt nhất là tìm sang quán khác sau khi đuổi được gã đeo kính mắt trầm thương xả đến bên cô gái thằng cha này hỗn và nát rượu lắm đấy huệ lan ạ may mà có chị cho nó một trưởng chứ không nó còn quấy g i ầ y em với bác về bác cho em xin hai cốc cam đá nhé dạ có ngay đ â y ạ cô gái vẫn l ặ n g lặng bên sự quấn quýt vồn vã của trầm thương cô giấu sự ngạc nhiên của mình trong lòng và nhìn trầm thương với cái nhìn dò hỏi sao chị lại biết tên em ôi giời em là huệ lan em xinh đẹp nhất vùng ai còn lạ gì chị còn biết cả chuyện riêng tư của em nữa cơ cái thằng đàn ông nó lừa lọc em ấy là cái thằng khốn nạn nó hứa yêu em lấy em làm vợ chứ gì em nhẹ dạ em cả tin cái thằng đã có một vợ với mấy con ấy chứ gì cái loại ấy mà nhà nước cho chị quyền ấy chị sẽ phăng hết đầu bọn chúng đi cô gái khẽ bóp cục tay em thật lạ đùng về những hiểu biết của chị v ì đời tư của em đấy t r ầ m thương xuống giọng chẳng phải thánh thần gì đâu em ạ cũng là n bà con gái với nhau nên dễ thông cảm chả giấu gì em hồi trẻ chị cũng bị nó lừa lọc phụ bạc như em bây giờ cái cây mong có hoa có quả chị bây giờ g ầ n này tuổi rồi vẫn phải một thân một mình vì cái lũ khốn nạn đấy cô gái ngước cặp mắt nhìn trầm thương khuôn mặt thì u ám thật sự chứ không phải u ám già hễ như cái lời mồi trải kia với cô gái có cái gì thật đối với cảnh ngộ của thị nước cam được vá mang ra hai cốc cam vàng ươm đá được chất có ngọn chầm thương lấy thìa t r ọ c t r ọ c đá trong cốc rồi đặt vào trước mặt cô gái uống với chị một cốc nước mát đi em uống đi cho nó dịu bớt cái cơn thịnh nộ trong gan trong ruột cảm ơn chị em vừa uống cà phê bớt bớt cái thứ rối rắm khó ngủ thế mà em cũng uống làm với chị hơi nước mát cho chị vui lòng đ ê m nước cam của quán ông phệ này là ngon có tiếng đấy tối nào cũng vậy hễ cứ đứng đợi xe về nhà là chị lại tạt vào đây làm cốc nước mát chị làm công nhân ở trong nhà máy cái kia kìa hôm nay chị đi làm ca hai nhưng không có việc nên được giám đốc cho nghỉ nhà chị cũng có cái quán như quán hàng ông phệ nhưng ở trong phố to chứ không lèo thèo như cái bãi đất đỏ ngoài này đâu uống đi em trầm thương đưa tận tay cô gái cốc nước cam cô gái ngượng ngùng đỡ lấy và nhấp một hớp nhỏ chị đi làm x a thế có vất vả không vất vả quá đi chứ em nhưng vẫn phải đi đi làm để lấy cái danh trong nhà nước lương t h ư ờ n g chẳng đủ tiền ăn sáng thu nhập chính của chị là cái quán ở nhà cũng có mấy đứa em gái cũng xinh đẹp như em gánh v á c giúp đói thì phải b ò huệ y n lan ạ còn em cô gái nhếch miệng ngán ngẩm em thất tình cùng với thất nghiệp trầm thương trợn tròn mắt người như em mà không có công a n việc làm á em học xong đại học nhưng n à n h cất bằng vào góc va li chờ người ta phân công trầm thương trà trà một thôi một hồi rồi than thở nói tiếp chờ vạ má x ư n g em ơi gì bằng việc à, tìm cái gì việc nhè nhẹ mà làm sau này à, nếu được gọi đi công tác thì cũng không muộn em cũng nghĩ như thế nhưng trầm thương đập tay vào vai cô gái quên trà nó i cái chuyện tình khốn nạn kia đi em ạ tình yêu hiện đại bây giờ ấy, là cái quần cái áo bẩn thì thay sai mút này thì sắm mút khác thanh niên bây giờ đầy đường đầy phố xinh đẹp như em ấy, có g i ờ tay trái v ẫ y cũng có hàng đàn kéo đến cô gái nói giọng mũi n ặ n g nặng nhưng em buồn lắm chị ạ tình yêu đầu của em mối tình đầu của em thế đã có gì với nhau chưa chưa chị ạ em biết gìn giữ lắm cũng may mà chị ơi cái mối tình đầu nó day dứt khổ sở lắm trầm thương buồn lây với nỗi buồn của cô gái cộc bìa đổ xuống đất rồi dẫu có lấy máy hút cũng chẳng thể đầy được em ạ chuyện tình yêu của người ta là hay ngang trái như thế lắm cô gái thủ thỉ như tâm sự hắn hơn em năm tuổi hắn đi bộ đội xong mới vào đại học hai đứa cùng học một lớp chúng em yêu nhau đã ba năm trời đằng đẵng đến lúc ra trường n ế i biết cái người đàn ông mà mình yêu thương ấy đã có vợ là một cô giáo cấp hai ở quê À, họ đã có hai con với nhau chết chết chủ quan thế cơ em yêu nhau mà không biết nhà nhau thế nào tin mà chị với lại chúng em bận học ngày nghỉ hè lại tranh thủ giúp gia đình mà chị à không biết chị thế nào chứ như em nghĩ đến chuyện thăm nhà người yêu là em ngại lắm cơ chị cũng vậy nhưng này hỏi huệ lan n h á thế cái thằng đàn ông ấy với với con vợ nó như thế nào hắn ta rất thương vợ thương con hắn bảo với em là anh chỉ muốn em là người yêu suốt đời trầm thương bĩu môi cặp môi của thị phồng căng ra như con đỉa no máu nói vậy mà nghe được à em lành quá đấy như chị là chị sẽ cho cha này mấy cái tát cô gái khẽ cúi mặt tại mình chị ạ mình dại mình cả tin nên mình chịu giờ nghĩ lại mới thấy tình yêu lắm lúc nó nô lẫn tâm thần thế nào ấy giờ thì buồn lắm em chả thiết tha cái gì cả em chỉ muốn đi tu cho nó xong một kiếp người thôi dại nào nó mỡ thế mà gọt đầu thì có mà động rồ chuyện qua chuyện lại toàn chuyện tình yêu ngang trái cô gái như dịu bớt được nỗi buồn đau trong tâm trạng của mình mối tình đầu của cô đã tan vỡ như cái bóng điện rơi xuống sàn đá bù vào đấy cô gái gặp được chị trầm thương người phụ nữ độc thân giàu sự cảm thông của kẻ đồng giới cùng cảnh ngộ nhưng thời gian đã về khuya tình cảm của hai người xa lạ gặp nhau trong quán cà phê ông phệ xốp không cho phép họ quấn quý thơ nữa n hai người sẽ phải chia tay trầm thương biện diện ra mặt hay là tốn i a y em về nhà chị nghỉ cho vui chị em mình sẽ tha hồ tâm sự chị có ba đứa em gái nhưng tối nay nó đi ăn cưới nhà bạn không về cọ nỡm và gái tối nay sẽ đi với khách qua đêm trầm thương muốn níu kéo cô gái về với mình để buộc chặt sợi dây r ụ r ỗ hơn cô gái không nhận lời mời ấy nhưng vẫn hứa hẹn cảm ơn lời khuyên và lời mời của chị tối nay em phải về không bố mẹ mong chị cho em khất lần khác hay tối mai em lại ra đây uống nước với chị mới gặp em nhưng thú thật chị thích nói chuyện với em lắm em đẹp có học lại dịu dàng nết na hoàn cảnh em cũng như hoàn cảnh chị chị muốn giúp đỡ em nhiều cảm ơn chị em về nhớ thế tối mai chị vẫn làm ca hai chị đợi em ở đây vâng ạ à này tí nữa thì quên vô duyên quá huệ lan ạ chị tên là trầm thương trầm thương em nhớ chưa nào tối mai ra đây nếu không thấy chị thì nhờ bác v ề đây tìm hộ phệ nhách miệng cười nụ cười của gã thấy cả những chiếc răng trắng ẩn ám khói thuốc và một chiếc răng giả khác màu gã t i ế n hai người ra tận cửa với lời chúc dạ g i a o tốt đẹp rồi quay vào lấy chai rượu trong c ầ m bàn ra uống men rượu đưa cay vào lúc khuya khoát này khiến mắt phệ vằn đỏ lên hắn lơ mơ nghĩ về cô gái nọ với trầm thương chẳng khác gì con mồi với cái lưới tài mồ mép ngọt nhạt như mụ trầm phệ tin chỉ ngày một ngày hai cô gái sẽ xa bẫy lúc ấy cô ta có đến quán này sẽ chẳng còn được cao giá đ ồ n g đành như hôm nay nhưng cái dáng con gái bánh tẻ ấy thì phệ thèm thèm nhưng vẫn phải bấm bụng chờ phệ hy vọng sẽ được cùng b ộ n g ăn tươi n ố t g i ố n g cô gái như hôm nào với thương thương vậy về khuya đường vắng dần quán cà phê và mấy quán ăn bên cạnh khách dần thưa thớt khu phố trần ai đã thôi cái náo nhiệt cuồng loạn của buổi tối cái tấp nập qua lại lúc giờ đón khách để còn lại trơ trọng những ông chủ bà chủ đói ngủ ngáp vặt những cửa sổ nhà thức khuya còn sáng đèn một đôi chiếc xích lô lại qua tìm khách nhỡ độ đường chiếc xe bò không tải lọc cọc lăn trên đường nhựa bắn vào không gian sòng sọc một tràng điếu cầy của người phu xe lấy chuyện hút thuốc làm vui miệng trong một ngõ nhỏ của phố trần đ a i có đôi trai gái nào đó đang lững thững bước qua ánh đèn ta nhận ra cô gái có tên là huệ lan đã ngồi uống cà phê và chuyện với trầm thương ở quán phệ xốp người con trai đi bên cạnh cô gái thì thật lạ mặt hai người cầm tay nhau đi t u ô n thút trong ngõ nhỏ họ đi về phía nhà bọng mì ăn liền một vài người thức khuya nhìn ra nghĩ đó là đôi trai gái mua bán nhau và thuê hộp nhà b ọ n g nhưng có cái lạ là họ chỉ đi qua nhà b ọ n g rồi lần vào đâu mất hút hình như họ đi tắt đường về lối thị xã hình như họ ngồi lần khuất đâu đó trong bóng cây tự tình và rồi những người thức khuya tò mò ấy cũng chép miệng cho qua và tắt đèn đi ngủ trở n a i thăm thẳm b à l i ệ m đi sau một ngày vật lộn nhem nhuốc vậy mà có một người vẫn chưa chịu ngủ người đó là phệ s ố p rượu ngà ngà xong gã hò hét con gái dọn dẹp nhà cửa và lần sang nhà bộng nói là có tí việc bố phải về ngay đấy không về dễ tông ngủ vạ bên đ ấy à bố là linh tinh lắm láo nào phệ ngất n g h è o đi trong đêm bóng gã trầm đục dưới ánh đêm nhạt tới cổng sát nhà bộng phệ cong ngón tay gõ cập cập từ trong nhà tiếng bộng ngái ngủ vọng ra ai thế khách có tiếng lách gách mở chốt cổng b ọ n g ló mặt ra ngoài à bác vệ đ i à có việc gì mà gọi cửa khuya khoát thế này còn thương thương tiếp khách nữa không vừa xong chuyến thứ ba bác dành nốt cho tôi bên tôi hay là bên bác c ò n vá chưa chịu ngủ đại huynh đệ cho đệ tá túc nhở tiên h ộ p xong phẳng b ọ n g cười mở hé rộng cửa cho vệ vào chỉ lát sau cánh cửa sắt nhà b ọ n g lại hé mở một đàn ông l ạ từ trong khung sắt đi ra dáng đi như bơi trong đêm về phía đường có xe chạy đôi trai gái lúc nãy như từ đâu hiện ra họ dắt nhau qua cổng sát nhà bộng dừng lại chốc lát rồi l ự n g thững đi tiếp theo hướng người đàn ông nọ vừa đi cũng tối ấy trong một ngôi nhà đúc kín đáo của một làng nọ xảy ra một chuyện kinh người ngôi nhà đúc nằm ở rìa làng và khuất trong những búi tre cao r ậ n ngôi nhà cửa đóng kín hai con chó b ẹ t dê buộc ở cổng trước và cổng sau có đến năm sáu chiếc xe máy để n g ồ n ngang ở cái sân bê tông rộng trước nhà không cứ tiếng người o a n o a n như lúc tối không có tiếng đập chén đập phát cả tiếng bông l ê n t r ờ i đồng cũng không ngôi nhà đúc như cái áo quan bằng gạch trong đựng những xác người chỉ có đôi chó b ẹ t dê là thỉnh thoảng gừ gừ mấy tiếng ra phía ngoài dọa nạt những ai định mon men tới khoảng tám giờ tối chủ ngôi nhà và một tay chủ đề nhà bên cạnh đã đánh xe máy ra t r ở n a i khoảng nửa tiếng sau họ về cùng hai cô gái trong ánh đèn nhập nhọa của hàng xóm thiếu điện bọn trẻ chạy bu theo xe và reo ầm lên bọn bớp chúng mày ơ i bố lát bớp bớp bớp có cầm đi không bọn nhóc hai ba này bớp bớp bớp hai cô gái ấy đó là thùy thương và dự thương họ được đưa về đây theo hợp đồng của bà chủ trầm thương và tay chủ ngôi nhà đúc làm nghề xe bò kéo kiêm gá bạc vừa trúng quả do chơi liều một chuyến cơm đen từ tây bắc về giá tiền bán hoa của dự thương và thủy thương rất cao lý do hàng vẫn còn mới đảm bảo chất lượng sẵn tiền đầy trong túi l ạ i máu của lạ thành phố tay chủ ngôi nhà đúc đã rút phứt hai trăm nghìn đưa cho trầm thương và vẫy tay chủ để đưa hai cô đi trên đường về có cái quán ngói vắng giữa đồng hai con trâu lấm ấy đã vật hai cô ra đất d à y vào một hồi rồi mới cho ngồi dậy mặc quần áo thùy thương d ã rời hết người hỏi các anh đón chúng em về làm tình hay làm thịt tên chủ đề cười h ì n h hạch <cười> tình hiện đại mà cô em d ự thương đ a n h đá nói ngay như cho sói lần s a u thì cạch tên chủ nhà n ú t vinh mặt tiền cả đấy hai em à hai trăm nghìn của chúng ông chưa có ít gì đâu sau cuộc c á i gọn này dự thương và thùy thương được hai gã đàn ông đưa về làng đúng ra là bị điệu về hai cô đã ngán cái lối chó má của họ muốn xin quay về nhưng không được đ à n h phải cắn răng trèo lên xe ngôi nhà đúc mới xây xong còn mắt mán mùi vôi và mùi gỗ mới chủ ngôi nhà ở một mình m à dù đã có vợ và b ả y con đang cư ngụ trong ngôi nhà cũ ở giữa làng chưa được phép dọn ra đây là chỗ khuất n è o lại kín đáo nên trước mắt đã được chủ nó dùng làm nơi hội tụ các con bạc ở khắp vùng về sát phạt nhau bước vào gian nhà không màn không ghế dự thương thủy thương thấy b ả y ra trước mặt mình một đống đàn ông họ đang trụm đầu bên một đống thịt chó vẫn còn đầy tú hụ cả bọn sồ ra như một đàn chó đói thấy mồi họ tranh nhau ôm hấp giằng xé thủy thương dự thương m ộ t miệng hai cô bị chúng đổ rượu và nhét đầy thịt chó quần áo hai cô bị chúng ném ra góc nhà như ném giấy lộn mười hai thằng đàn ông mười hai con thú đã chơi táp lô món hàng của mình suốt đêm ấy gần sáng hai cô chỉ còn là hai cái xác thoi thó thở chúng mới thôi tối ấy khi cô gái huệ lan đang ngồi trò chuyện với trầm thương ở quán vệ thì nghe có tiếng xe bò lọc cọc đ ổ trước cửa nghe tiếng xe bò trầm thương nhào ra lát sau cô gái cũng nhanh nhẹn đứng lên ra theo trước m ặ t cô gái là chiếc xe bò cũ kỹ thùng xe để một bó cỏ to và hai bóng người lù lù nhận ra khách quen trầm thương hỏi ngay định quyệt hàng của nhau đấy à thưa bà chị bọn em xin gia tăng hợp đồng gã đánh xe bò là chủ của ngôi nhà đúc ở làng nọ vì chơi đều hơi quá tay nên hắn không dám thả hai cô về sớm sợ có những bất lợi cho sức khỏe của hàng nên đã giữ dự thương thủy thương ở lại suốt ngày cho hồi sức gã đánh xe bò dối vào tay trầm thương một sấp tiền bọn em gửi chị thêm bao nhiêu bà chị yên tâm hai suất tàu suốt của người ta kia mà bà thét nó vừa vừa chứ lần này còn lần sau có định làm ăn lâu dài với anh em ấy, thì cứ nó vừa vừa thôi nói xong n gã đánh xe b ỏ lừ lừ đi lại phía thùng xe đập đập tay vào mảnh gỗ chắn hết vé mời hai em xuống hai bóng người lù lù khé động đậy r ồ i run rẩy đứng lên huệ lan nhận ra mái tóc con gái của họ hình như họ mệt lắm nên phải lúc lâu mới trèo nổi xuống xe lúc này trầm thương đã đứng bên cạnh họ huệ lan nghe tiếng thều thào yếu ớt của một cô bọn em chết mất chịa chúng nó c h ơ i tát lô tiếng của trầm thương bọn đều tiếng một cô gái khác có vẻ khỏe hơn cái nơm ốm lắm chị cho t r u n g em về bằng xích lô trầm thương không trả lời đi vượt có chỗ hai cô gái đứng đổ mua bước các tiếng t h è thé gọi một chiếc xích lô đang làng vàng dưới gốc cây xà cừ cậu đưa giúp hai em này về sông bụi xin c h ỉ hai mươi đồng cớ đôi không hơn không kém t u y t r ả báo gì các em của chị đâu được mấy đồng rách của chị không khéo để xúi suốt đêm tiếng cô gái giọng yếu anh cứ cho bọn em đi thiếu bao nhiêu bọn em trả sau tiếng trầm thương ngắt gỏng lắm chuyện tiền đây đi đi cho em s á t người ta khi hai cô gái lên xe xích lô thì cô gái có tên huệ lan cũng nhanh chóng lùi nhanh về phía trong cô ngồi lại tự nhiên trên bàn chờ đợi trầm thương trở vào em chờ chị c ó sốt ruột không khuôn mặt và giọng nói của trầm thương trở lại tươi tỉnh như không khi thị vào ngồi cạnh huệ lan huệ lan khẽ cười và lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra trầm thương liến láu nói tiếp hai quen ở quê ra buồn cười xe cộ đầy đường mà lại đi nhờ cái xe bò kéo chỉ phải gọi xích lô đưa chúng nó về đấy huệ lan lảng sang chuyện khác chị đi làm ca hai thế này thì ai bán hàng ở nhà à? ây chúng nó chưa ai mấy đứa em vừa rồi kia kìa hôm nay chúng về quê chơi thì cửa hàng đóng cửa hàng chị đóng luôn ấy mà em hôm nào khuya lắm là chín giờ tối mình mở hàng khuya sợ mang tiếng với phố phường ấy mà chị cũng chẳng chuyên tâm vào hàng quán lắm nhỉ kiếm thêm mà em bốn người chung nhau một cửa hàng mà cứ bấn lên như nhà có con mọn ấy chị cũng đang định kiếm thêm người nhưng mà kén mãi không được có khó không hả chị em bảo khó cái gì cơ em muốn hỏi cái nghề bán hàng giải khát của chị ấy trầm thương cười thoải mái khó cái chết tiệt loại người như em mà đứng bán hàng ấy à không nói phét chứ em chỉ cười nửa miệng thôi khách cũng kéo đến như mối c h ư ớ c mưa ấy huệ lan khẽ đỏ mặt lấy tay che miệng em mà đứng quầy có khi chị ấy suốt ngày vụng về này nóng tính này lại đ ồ n g đành khinh người nữa em mà gắt lên ấy thì khối t r à n g tái mặt t r ô n thẳng trầm thương lắc đầu lặp đi lặp lại hai câu em cứ nói thế em cứ nói thế và thành thực nói tiếp một ngày nên nghĩa huệ lan à huống chi là tối qua đến nay chị em mình đều được ngồi với nhau đúng là cái duyên cái số mình ăn ở phúc đức nên trời đất cũng ban cho mình những điều tốt lành tối qua sau lúc chia tay em về chị cứ n g h i mãi về hoàn cảnh của em sao mà nó á i oăm nó cháo trở nó giống mình đến thế sao mà trên đời này có hai người con gái cách nhau đến hàng chục tuổi mà có cuộc đời éo le giống nhau đến thế chị hợp nghĩ về em đến mức chả ngủ được huệ lan này chị muốn có một nguyện vọng này với em nên thì đút túi không nên thì em vứt ra hố rác trâm cứ ngừng lời nhìn huệ lan đôi mắt huệ lan vẫn thăm thẳm và nhìn rất thẳng chị cứ nói em nghe chị muốn xin được kết nghĩa làm chị em với huệ lan hôm nào chị em mình sẽ đem hương hoa lên đền xin thề được không huệ lan ôm mặt ôi phải thế kìa thề chứ có t h ề mới trung thành thủy chung với nhau suốt đời em ạ huệ lan cười một cách d ạ n g d ỡ thế thì hạnh phúc cho em quá trầm thương nhìn huệ lan như muốn xem xét lại cái sự vui mừng của cô gái này là thật hay giả chị thấy nét u buồn trên khuôn mặt tối qua của cô đã biến mất tối nay lúc này trong ánh đèn lập lòe nét mặt của huệ lan như nụ hồng bạch vừa mở cánh thì lấn tiếp huệ lan này hay là em ra ở với chị ở với chị á chị chả thiếu cơm ăn đâu chị chỉ thiếu tình cảm thôi em gái ạ huệ lan khẽ thở dài bố mẹ e mắng chết chị sẽ vào xin phép hai cụ với là em đang buồn ở với chị rồi nó sẽ quên hết em gái ạ chị sẽ tìm việc cho em làm tìm tiền cho em tiêu eo ôi chị giàu đến thế kia trầm thương lấy tay bẹo má huệ lan r ố t quá con bồ câu nhỏ ơi tiền ở đâu đấy hả tiền ở đôi mắt đen n à y này tiền ở cặp môi đỏ n à y này bán đ ấy ạ sao lại bán em chỉ cần liếc mắt đưa tình là khối t ă n g đổ vàng vào xin chết đấy chứ lị huệ lan lại đỏ mặt và lúng túng trước lời khen của trầm thương chị khen em quá em ngượng lắm trầm thương giàu môi khen thế chứ khen nữa cũng chưa chưa kịch giá đâu cô em ạ hai người im lặng nhìn nhau họ như đ á n h đo cân nhắc điều gì câu chuyện vẫn đang mát trèo xuôi mái huệ lan vẫn hồn nhiên và biết nghe lời dần trầm thương cảm thấy con mồi thật có giá nhưng không vào loại nhẹ dạ huệ lan giơ tay trái lên xem đồng hồ biết là cô muốn về trầm thương nài khéo huệ lan này hay là tối n a em về với chị đi chị em mình sẽ có một tối tâm sự thật dài thật nhiều với nhau nhân tiền em ra thăm nhà chị nữa biết đâu cái ngôi nhà độc thân của chị lại trả nên duyên lâu dài cho em nguyện vọng của trầm thương là thực thì muốn lôi kéo huệ lan về với mình càng sớm càng tốt biết đây là một cô gái có giá nên thị quyết tâm bằng bất cứ giá nào phải giành giật bằng được theo thị đây là món hàng có thể thu nhập hàng chỉ trước hết thì phải tấn công huệ lan bằng sự chân thành bằng tình cảm chị em đi về với chị đi em huệ lan khẽ lắc đầu chị cho em khất hôm khác hôm nay em chỉ xin phép gia đình đi chơi đến mười giờ đêm trầm thương một miệng tiếc rẻ ờ nhỉ thôi em về nhé mai lại ra đây với chị tối mai chị vẫn làm ca hai tối mai có v i ệ c bận chị cho em xin phép tiếc thật hay là sáng ngày kia em ra chị chơi chị cho em địa chỉ đây sáng ngày kia là sáng chủ nhật chị chắc là em đi được huệ lan im lặng một lúc rồi nói vâng trầm thương hớn hở nhắc lại sáng ngày kia đấy chín giờ được không nào chị đợi em ra rồi hai chị em đi ăn sáng một thể phố chị ấy có bà bán bún chả ngon hết sảy đấy huệ lan khẽ cười và nhắc lại lời của trầm thương sáng ngày kia chín giờ em nhớ rồi hai người chia tay nhau hồ hời và biện d ị huệ lan men theo tường nhà rồi ngoặt sang ngõ nhỏ vẫn như tối qua một chàng trai từ ngôi nhà nào đó đi ra họ hòa với nhau thành một đôi trai gái và đi ngược lên phía cái cổng sắt nhà b ọ n g mì ăn liền trầm thương sau khi tiễn huệ lan ra cửa rồi quay vào đứng bên quầy hàng của phệ phệ n h a o mắt nhìn thị về đĩ bợm rồi hỏi cần câu chưa sắp đã thế cơ vàng mười của tôi đấy ông ạ cho bọn này bóc tem chứ hai chỉ xong bén hai người ngà ngớn cười với nhau vừa lúc cái vá đi ra ngoài phệ ghé tai trầm hương hôm nay ngủ lại đây với anh nhé đồ quỷ cả hai lại cười phá lên trong cái lườm và cái nguyết dài của vá từ ngoài đi vào đoài sơn đang mải vào công việc được giao thì có tin nhắn về cơ quan thiếu tá phúc ngọc đưa cho cô một bức điện nội dung bức điện chỉ vắn tắt có năm chữ bố ốm nặng về ngay đọc xong bức điện người đoài sơn l ạ n h tái đi bố cô ngoài sáu mươi tuổi nhưng còn khỏe bữa bữa sau chén diệt thuốc cụ còn ăn được ba bát cơm đầy chủ nhật tuần trước nữa cô về thăm nhà hai bố con cuốc được đến ngót nửa xào vườn để chuẩn bị đất cho mẹ trồng rau dân làng lúc nào cũng khen cụ tuổi già nhưng sức khỏe thì lắm chàng trai còn thua xa hai tay hai thùng nước xách một thôi từ ao lên vườn n g à y vụ chuyện cày bừa một tay ông cụ đảm nhiệm bố tham việc đến mức không ngày nào là mẹ không ca cẩm già rồi làm ít thôi ông ạ sức người nó có hạn quá chân quá tay mà nằm vật ra đấy là khổ con khổ cháu bố cười ha ha trước cái lo của mẹ thường là bố chống chế ê ngồi dỗi nó buồn chân buồn tay lắm có lúc bố lại hăng hái thách thức vật ngã được tôi còn khướt tôi là còn đi cày đi bừa cho tới lúc nhắm mắt còn tôi còn bà đấy rồi xem này thì đùng một cái bố ốm nặng người đang khỏe mà bỗng dưng đổ bệnh là dễ nguy hiểm đoài sơn run hết cả người khi nghĩ đến những điều dại dột có thể xảy ra đối với bố mình bức điện nằm lạnh cóng trong tay cô công việc cơ quan giao đang giang dở đoài sơn đã nhập cuộc một cách suôn sẻ và đang có một mối quan hệ hết sức thân mật với các đối tượng công việc thiếu tá phúc ngọc giao cho cô đang vào giai đoạn cuối để chuẩn bị phương án kết thúc bức điện khẩn này đã khiến cho đoài sơn bối rối t h i e u ta phúc ngọc hiểu được nỗi băn khoăn của đoài sơn không đợi cô phải trình bày ông nói ngay cháu nên t h ụ xếp về ngay gia đình nếu ông cụ cô mệnh hề nào đoài sơn phải điền ngay cho cơ quan biết nhé công việc chú giao vẫn đang dở dang cháu băn khoăn quá không sao lúc này chữ hiếu là trên hết cháu cứ về công việc của cháu hiện nay chú biết là không ai có thể thay được trước khi về gia đình chú chỉ yêu cầu đoài sơn việc này cháu thông báo ngay cho đối tượng biết về lý do vắng mặt của mình lý do vắng mặt cháu tự chọn miễn sao đối tượng cảm thấy hợp lý là được đoài sơn lo việc ngay cô thay vội bộ quần áo mốt đạp xe ra hướng thành phố hai tiếng sau đoài sơn quay trở lại báo cáo với chỉ huy mọi việc đã xong xuôi tuy lòng dạ cồn cào nhưng cô vẫn đủ thời gian báo cáo với chú phúc ngọc cái mẹo của mình đúng hẹn thì tối nay cháu mới ra nhà đối tượng ngủ lại đấy và bàn chuyện làm ăn lâu dài việc cháu ra đ ộ t n g ộ thế này khiến đối tượng kém vui nhưng lại rất thông cảm lý do của cháu là thế này cháu có bà cô ruột lấy chồng trên tây bắc nay bị ốm nặng bà là em ruột bố cháu lại quá chồng không có con bố cháu định đi thăm cô em gái nhưng vì ông bị bệnh đau dạ dày kinh niên đối tượng nghe ra vấn đề suýt xoa thương cảm thì ôm chầm lấy cháu an ủi lúc chia tay thì còn dúi vào túi cháu một hộp sữa h o ạ i và một cân đường nó là biếu bà cô cháu ngại quá nhưng không dám từ chối cháu xin gửi lại cơ quan hai thứ đó phúc ngọc khẽ gật đầu rồi cười cháu nhận thế là phải đây là tình nghĩa nhử mồi của bà chủ trăn cháu cứ mang về bồi dưỡng sức khỏe cho cụ nhưng cháu trông ngại lắm đây là của đối tượng phúc ngọc nhếch miệng lắc lắc đầu n g à y thơ quá cô gái của tôi có một hộp sữa với một cân đường là là quà tình nghĩa chị em thì trông ngại cái gì nào hay là cháu sợ bị quy tội nhận hối lộ bài sơn n ấp úng không nhưng phúc ngọc xem đồng hồ rồi đứng dậy đi ra phía chiếc tủ đứng để ở góc nhà lát sau ông quay ra với trên tay hai gói giấy nhỏ đây là b một đây là b sáu thuốc chú vừa đi khám ở bệnh viện về cháu cầm giúp chú mấy trăm thuốc bổ này về cho bố uống hôm nay thiếu t a phúc ngọc bận việc tối mặt tôi mũi ở cơ quan lấy đâu thời gian mà đi khám bệnh hay là chối ra hiệu thuốc mua đoài sơn thấy khó nghĩ dạ cháu cũng có chuẩn bị thuốc đ â y rồi hai thứ này cháu xin gửi lại để chú dùng phúc ngọc nhíu mày c ò n bé đến hay cháu không định cho chú gửi quà cho bố cháu hay sao có mấy viên thuốc vớ vẩn này mà cháu cũng giữ ý à đoài sơn chỉ biết vâng lời cầm hai gói thuốc cho vào cái túi sách nhỏ rồi đứng dậy chào người chỉ huy sầm tôi hôm ấy đoài sơn mới về đến làng gặp nhiều người quen qua lại chào hỏi cô không có cảm giác là bố mình bị ốm lời chào hỏi vẫn bình thường như mọi khi được nghỉ phép bà cháu cô về chơi ạ hoặc được nghỉ bù h ạ em những lời hỏi h a này chứng tỏ gia đình đoài sơn vẫn bình an vô sự còn nếu như bố cô ốm nặng người làng sẽ có cách hỏi thăm khác tuy vậy đoài sơn vẫn t r ờ n t r ợ n trước những đôi mắt lành lạnh nhìn mình giá vẻ như cô là người lạ từ đâu vừa đến thậm chí có người còn buông lửng những câu không lấy gì làm thân thiện lắm không dám chị ở tỉnh về chơi ạ hoặc ui rỗi là rồi lạ quá mới quá trông như cô đào hát đ ấy chứ không phải là gái làng mình nữa nghề nghiệp của người c h í n h sát đã giúp đài sơn sớm nhận ra những nét quen nét lạ ấy của tình cảm làng xóm với mình cô bần thần nghĩ ngợi và p h ò n g đoán dần về những nét cư xử lạ lẫm kia cái lo của cô trong công việc lúc này như có lý con chào bố đoài sân vừa chào bố vừa ngạc nhiên về nội dung bức điện ông cụ vẫn khỏe như thế kia mà sao hay là quay đó nghịch ngợm chơi khám cô mẹ con đâu rồi bố có gì thế ạ sao bố lại nhìn con như nhìn người lạ thế không đ ợ i tôi chết xong rồi cô ấy về bố giận bố đang giận mình nhưng giận vì lẽ gì thì đòi sơn chưa rõ lần trước về thăm nhà lúc đi bố còn cho chục nghìn lại còn dặn bố biết cái nghề của con chả t h ể giàu sang như mấy ông thương nghiệp mấy thằng đi buôn nhưng con ạ m a y làm cái nghề này là bố yên tâm nhất bố mẹ nào có con gái cũng lo nó như cái quả bom nổ chậm ấy lo thì lo vậy thôi nhưng chả biết lúc nào nó nổ mà tháo kíp dập ngòi từ ngày con đi học vào cái ngành này là bố mừng bố mẹ bây giờ còn khỏe còn làm ra tiền bố mẹ chỉ cần con ngoan con lành mày đi làm nghề này là bố yên tâm tấm lòng của bố nỗi lo của bố niềm tin của bố là thế nay bỗng dưng bố ốm nặng về ngay và bố nói ngay lý do giận dữ của mình cho con nghe lời của ông bực bõ đau đớn tôi cứ nghĩ là tôi chết thối xác ra cô cũng chẳng thèm về nữa cơ đấy thì con đã về đây rồi thôi cái xác về cái hồn không về sáng nay chú phúc ngọc đưa cho con điện buổi trưa con phải lo một số việc của cơ quan À thì ra cô vẫn còn có cơ quan kia đấy sao nghe nói cô đã đi hát tuồng hát trèo rồi đoài sơn như hiểu ra vấn đề ai bảo bố thế à cái mắt nó bảo cái tai nó bảo cả làng này ai mà không biết cô đi cải l ư ơ n g nữa biết là bố mẹ đang hiểu lầm mình chuyện gì đó đoài sơn phải dịu giọng Giờ con xin phép bố con đi tắm giặt ăn uống lát nữa con sẽ lên nằm sấp giữa nhà cho bố đánh roi nếu con có tội bố lừ mắt rồi quanh mặt đi không dám tôi ấy đoài sơn sau khi tắm giặt cơm nước xong rồi ngồi nói chuyện với bố mẹ rất lâu cô đã hiểu ra vấn đề một vài người làng ra thành phố đã nhận ra đoài sơn làng vàng ở quán nọ quán kia ở phố trần nai trần ai là gì người làng không biết hết nguyên do chỉ nghe đồn thôi và g ọ i nó bằng một cái tên phũ vàng phố nhà thổ nghe tin này bố cô giận đùng đùng và định đi xe ra cơ quan con hỏi cho rõ đầu đuôi mẹ đã căn ngăn nên mới có chuyện bức điện kia bố bảo mẹ c ư điện là tôi sắp chết rồi dứt khoát là nó phải về về đây mà thật như thế là tôi đào hố t r ô n sống nữa bây giờ đoài sơn đang ngồi trước mặt bố mẹ bố chỉ thẳng vào mặt con hỏi có đúng thế không đoài sơn cũng nhìn thẳng vào mắt bố bằng đôi mắt dịu dàng của mình con chỉ sợ người làng nhìn nhầm con sang người khác thôi ạ nhầm là nhầm thế nào m ặ t mày thì bự phấn áo thì vạt xanh vạt đỏ người ta còn nói mày có ý tránh mặt khi không thấy người làng nữa kia ờ hỏng hỏng con ạ con cướp công bố rồi con giết bố rồi mày có biết cái phố nhà thổ i là phố gì không đoài sơn kiên quyết chối và thề với bố con xin khẳng định với bố là người ta nhầm con thề với bố là từng ngày lên trên đến công tác con chưa hề biết cái phố trần a i ấy là phố nào cả giận con quá bố quát mày cãi tao hả? con nói là không bố cứ bắt là có con lúc nào cũng sống như lời bố mẹ khuyên răn con chỉ mong là bố mẹ luôn luôn tin ở con giờ mà bố mẹ không tin nữa con cũng đành chịu bố vẫn lắc đầu nguồi ngoậy ra vẻ con gái mình đang chống chế đang tìm cách nói dối tao không tin mẹ vốn trầm tính hay bỏ qua những việc vụn vặt nhưng đến việc này bà đã lớn tiếng với cả hai bố con khôn ba năm dại một giờ con ạ mình là gái chân quê mới ra tỉnh được một tí đã phấn son lòe l h o ẹ t là không có hay gì đâu bố mẹ c o nói với con là điều hơn lẽ thiệt mày không chịu nghe sau này có lỡ xảy ra chuyện gì thì đừng có mà trách ông ạ sư nói sư phải vãi nói vãi hay hai bố con cứ cãi vã nhau thế này có đến suốt đêm tôi bàn thế này sớm mai tôi dậy nấu cơm cho hai bố con ông ăn ô tô ra tỉnh chuyến đầu làng là bảy giờ hai bố con ông ra gốc g ặ p đón từ sáu rưỡi ông dẫn con đoài sơn lên cơ quan xin lỗi cơ quan về bức điện của mình rồi thưa chuyện với chú phúc ngọc cho nó ra nhẽ bố thở đến rung môi trước lời than vãn của mẹ rồi ông đứng bật lên đi ra phía giường nằm đoài sơn và mẹ vẫn ngồi bên nhau lặng lẽ và khó nói biết bố mẹ vẫn đang buồn về chuyện của mình nhưng lúc này cô không thể mẹ con bà còn ngồi đấy cho mũi nó đốt à đi ngủ sớm mai lúc nào bà dậy nấu cơm thì bà gọi tôi như vậy là bố đã quyết định lên thị xã vì bí mật của công việc đang làm đoài sơn biết là chú phúc ngọc sẽ chẳng thể nói gì hơn những điều cô đã nói với bố mẹ nhưng gặp chú cô tin rằng bố mẹ sẽ yên tâm hơn về con gái của mình đi ngủ thôi mẹ nhỉ ờ con vào đốt đèn châm mũi trước đi mẹ còn thức làm gì mẹ còn xem lại cửa ngõ đã k h u y ấy nằm vơ bẩn mãi không ngủ được đoài sân của tay sang mẹ mẹ còn thức đấy à ờ tối nay oi quá mẹ ơi gì đoài sân gục mặt vào ngực mẹ mẹ có tin con không chả tin tôi lại dám đẻ ra cô tin khác cơ tin con là đứa con gái ngoan của mẹ của bố cơ mẹ lấy tay vút tóc con thôi ngủ đi con mai cứ đưa bố lên gặp chú phúc ngọc cho bố yên tâm trưa hôm sau chú phúc ngọc đã c h i ề u đ ạ i bố bữa bia hơi xả nắng chú bảo chẳng mấy khi bác lên thăm em về làng bác có chất cày chất cây ở đây em có bia có chạo có đậu rán b à c ứ uống thoải mái chưa ngủ một giấc chiều em cho lính đưa xe máy ra bến xe b à c ứ yên tâm trước lúc ra bến xe mặt ông đã thoải mái hơn nhiều khi lên xe ông chào anh em ra tiễn và vẫn không quên dằn đoài sơn như những lời dằn ân cần lúc còn nhỏ ngoan ngoãn còn n h á quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập bầy của ổ quỷ rất cảm ơn sự c h ú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn